Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 2887 làm cho người sợ hãi thán phục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Hắn kinh nghiệm chi phong phú, tu sĩ bình thường cái kia là căn bản, không cách nào với tới đấy. Cái gì Lâm Hiên chưa từng thấy qua. Cái gì kỳ quái nghe đồn hắn lại chưa từng nghe nói. Đừng nói Lâm Hiên thực lực hôm nay đã có thể so với cấp bậc đại năng. Tu tiên giả, sớm trước đây là hắn có thể làm được trước núi Thái Sơn. Sụt đổ mà không thay đổi sắc. Nhưng mà giờ này khắc này, Lâm Hiên lại bị một ít loại nhỏ tiểu nhân. Nguyên Anh kỳ tu sĩ giảng thuật cho sợ ngây người. Tại thượng cổ chi lúc, rõ ràng đồng thời xâm lấn linh giới, ma giới. Còn có âm ti giới sao? Trận chiến ấy cụ thể tình hình như thế nào cẩm y lão người giới hạn? Trong tu vị cũng không phải là rất rõ ràng, chỉ nói theo trên điện. Tịch miêu tả đó là thảm thiết đến cực điểm. Cái này không nói nhảm sao? Lâm Hiên một hồi im lặng. Vực ngoại thiên ma mạnh bao nhiêu, hắn là tâm lý nắm chắc coi như là Như vậy độ kiếp cường giả chống lại cũng không dám nói gần có tuyệt. Đối nắm chắc. Kỳ thật, cho dù là bình thường đấy, thực lực đều áp đảo bình thường. Phân thần kỳ tu tiên giả, độ kiếp sơ trung kỳ tồn tại, đồng dạng cần. Phải cẩn thận ứng phó. Đối mặt mạnh như vậy địch, có thể nghĩ cái kia chiến đấu tự nhiên là. Phi thường thảm thiết đấy. Lâm Hiên trong nội tâm hiếu kỳ đáng tiếc lão giả giải được cũng không Tỉ mỉ Chỉ nói đối mặt cái này trước nay chưa có nguy cơ tam giới cường giả Chỉ có thể đem hiểm khích lúc trước vứt bỏ cộng đồng ngăn địch Ngươi nói là linh giới, ma giới còn có âm ti giới cường giả cũng Không phải từng người tự chiến mà là liên thủ đối kháng vực ngoại Thiên mạc Lâm Hiên có chút kích động thanh âm truyền vào lỗ tay. Tục ngữ nói. Tìm hoài thì ca. Hơ. to, Nơ. Gơ. Tỷ. Hơ. A. Y. Tự nhiên chui tới cửa. Đối phương theo như lời. Ngôn ngữ lại để cho Lâm Hiên nhớ tới mặt khác một kiện. Lại nói tiếp. Đó cũng là... Lâm Hiên theo một gã đệ tử trong tay đã lấy được một quả, vốn cho là bên trong chỗ biểu thị đấy, sẽ là cái gì bảo tàng hoặc là cổ tu sĩ đồng phủ. Nhưng mà Lâm Hiên đem thần thức chìm vào, lại thấy được làm hắn ngoài ý muốn manh mối, Lâm Hiên chỗ đã thấy không còn là một hình ảnh mà phản phất người. Lạc vào cảnh giới kỳ lạ đi tới một chiến trường. Thời kỳ thượng cổ chiến trường. Đại địa sụp đổ, bầu trời cũng đắt lóm toàn bộ không gian đều là hỗn. Độn một mảnh nhưng mà đang ở dưới gì này trong hoàn cảnh lại có vô số. Tu sĩ tại chém giết. Kiếm khí tung hoành, pháp thuật như mưa rơi chút xuống mà xuống. Những tu sĩ kia thực lực mạnh Cả lâm hiên cũng xem thế là đủ rồi đấy. Lòng thẳng bốc lên khí lạnh. Giơ tay nhấc chân gian đủ để khai thiên tích địa. Khắp nơi đều tỏ. Khắp lấy pháp tắc chi lực. Hiển nhiên, những này động thủ tu tiên giả nguyên một đám thực lực. Đều cao đến làm cho người khó có thể tưởng tượng trình độ. Có thể điều đồng thiên địa pháp tắc nói rõ những cái thứ này ít nhất. Cũng là độ kiếp kỳ đấy. Nhiều như vậy đẳng cấp cao tu sĩ từng đôi chém giết đã đủ làm cho. Người kinh ngạc càng không thể tưởng tượng nổi chính là trong đó có. Rất nhiều lâm hiên hay là nhận thức đấy. Không chính xác mà nói hẳn là a tu la Quảng hàn tử. Còn có băng phách. Những này tam giới cao nhất sai tồn tại rõ ràng tồn tại cái kia. Chiến trường đấy. Chẳng lẽ là linh giới, ma giới, âm ti giới lẫn nhau? Đáp án dĩ nhiên là không. Bởi vì lúc này giờ phút này, những này tam giới cường giả lẫn nhau. Tầm đó cũng không có đồng thủ, hoàn toàn trái lại bọn hắn cùng nhau. Trông coi mà địch nhân thì là một người khác hoàn toàn đấy. Đáng tiếc án tượng châu bên trong tin tức cố nhiên kinh thế hải tục lại không phải nguyên vẹn chi vật lâm hiên chứng kiến khẩn yếu quan đầu tình trạng nguy cấp nhưng không có có thể nghĩ lâm hiên phiền muộn đến loại tình trạng nào cùng nguyệt nhi có quan hệ manh mối hắn tự nhiên là muốn muốn tới bỏ câu đấu đấy vì vậy căn cứ đệ tử kia miêu tả đi thanh một trong thành tìm kiếm mới ánh tượng châu Kết quả lại là, điếm chủ kia căn bản chính là ngoài ý muốn đáp nhận. Được cái này bảo vật, hơn nữa chỉ có cái này một hạt đấy. Manh mối đến tận đây gián đoạn rồi. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng không tính toi công bận rộn, bởi vì việc. Này, hắn vừa mới gặp phải tiên tử cùng đồng thủ, cũng tài thỏa đáng. Thời điểm, ra tay cứu viện Bách Hoa tiên tử, do đó, bởi vậy nữ trong... Tay đổi lấy không ít chỗ tốt. Nhưng mà kiếm linh hóa hư lại thần diệu vô cùng. Về cái này đoạn, lâm. Hiên nhưng lại không tiếp tục manh mối. Sau này trở về, hắn lợi dụng vân ẩm tôn thế lực khắp nơi thu nạp. Không sai có quan hệ sách cổ, tìm hiểu có quan hệ tin tức, lại không. Còn có thăm dò được đôi câu vài lời. Bình thường tu sĩ không cần phải nói, chính là bình thường độ kiếp kỳ. Lão tại cách này che giấu hơn phân nửa cũng là không hiểu được, hiểu. Gió chân tướng đấy có lẽ chỉ có như bảo xà băng phách một loại chân ma. Thủy tổ hoặc là linh giới yêu vương các loại tồn tại. Nhưng mà cho dù lâm hiên nhận thức cửu vĩ thiên hồ cùng quảng hàn, chân nhân cũng có ngàn vạn lần liên lụy. Loại này thiên đại bí mật Cũng tuyệt không dám mạo mạo nhiên tiến đến đấy Như vậy quá đường đột Trời biết đảo đối phương sẽ như thế nào làm Tóm lại Dùng lâm hiên cẩn thận tính cách Trong nội tâm dù cho kỳ Không có tuyệt đối nắm chắc Cũng sẽ không đến hỏi đấy Họ là tử ở miệng mà ra đảo lý kia Lâm hiên cho tới bây giờ đều tâm Lý nắm chắc Nhưng mà không hỏi quy không hỏi, cái này ánh tượng châu trong chỗ thi. Lại che giấu lại quả thực lại để cho Lâm Hiên quan tâm vô cùng. Một khắc cũng chưa từng quên qua. Không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp, lúc này đây bị mang tất cả ở đây, lại. Ngoài ý muốn lại đã được biết đến cùng cái kia che giấu có quan hệ. Manh mối, bảo xà băng phách còn có tán tiên yêu vương liên thủ ngăn địch bất. Chính cùng vực ngoại thiên ma xâm lấn tam giới ăn khớp, chẳng lẽ cái kia ánh tượng châu trong ghi lại đấy gần là sự tình này sao? Lâm Hiên trong lòng có đáng tiếc cái này nguyên anh kỳ lão giả vào. Trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ hiểu rõ được cũng không nhiều, Lâm. Hiên hỏi mấy vấn đề lại cũng không có được cái gì vật hữu dụng. Bất quá không có vấn đề gì, hắn không hiểu được. Nhưng cái này thưởng, cổ đại chiến tin tức, lúc này giao diện hẳn là truyền lưu rất rộng. Đấy chính mình cách phải tìm được đẳng cấp cao một điểm tu tiên giả. Hoặc là nhiều tìm đọc một ít điển tịch mới có thể đem trong nội tâm. Nghi hoạt từng cách trốn thoát. Việc này không cần phải gấp. Vốn là bị mang tất cả đến cái này không biết giao diện, lâm hiên trong. Lòng là có chút phiền muộn đấy Bất quá Có thể cởi bỏ trong nội tâm Nghi hoạt thăm dò được cùng Nguyệt Nhi Có quan hệ manh mối Lâm Hiên Chuyển buồn làm vui Trời cao đãi chính mình thật đúng không tệ Cái này có lẽ lại là mặt Khác một đoạn cơ duyên a. Lâm Hiên vui thích nghĩ đến Lão giả đã tại một trận chiến này tỉnh, Hình cụ thể và tỉ mỉ không rõ ràng lắm Hắn cũng gần không tiếp tục. truy vấn rồi mà là thay đổi một vấn đề cái này thất lạc giới diện. Là như thế nào hình thành mà. Nếu là không có nhớ lầm đối phương từng nói tại trận chiến ấy trước. Khi cái này giao diện cũng không tồn tại. Ha ha điểm này vắn bối nhưng lại hiểu được. Cái kia cầm y lão người nhẹ nhàng thở ra cung kính mà thanh âm mừng rỡ truyền vào trong lỗ tai liên tiếp lâm hiên hỏi mấy vấn đề hắn đều không hiểu được trong nội tâm cũng mà bắt đầu bồn chồn dù sao đẳng cấp cao tu sĩ tính tình rất nhiều đều là cực kỳ đấy vạn nhất bởi vậy nhắm chúng vì tiền bối này trong nội tâm bất mãn thậm chí là giận dữ ra tay đưa bọn chúng diệt trừ đây chẳng phải là bị chết oan khủng rồi Vừa rồi hắn một mực trong nội tâm thấp thỏm không yên Hiện tại cuối Cùng là một khối thạch đầu rơi xuống đất rồi Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không